Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series kiếm tiền kỳ hoa chương là đánh đổ đệ thì phải sửa dịp lúc còn sống. Thì báo cáo với anh em là mai chủ nhật tôi có việc phải lên thăm bà trên Hà Nội, cho nên là hôm nay tôi sẽ tranh thủ đọc trước đi để khi nào về có cái mà ấp, sợ là tôi về muộn hoặc đến thứ hai tôi mới về thì không có không có thời gian để mà đọc truyện nên là mình sẽ không óc sớm đâu. Mai chủ nhật thì xác định là chắc không có chuyện rồi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Lâm Bắc Thần giải cứu được gia đình cung công thì đã ký vào cái giấy sinh tử. Bởi vì nếu không ký thì rất có thể là gia đình những cái người thân bằng hữu khác sẽ gặp vấn đề. Và sau khi hắn học được cái thập thất kiếm thì cũng đã triển khai được kiếm thức đầu tiên đánh bại một đối thủ nằm trong top 9. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lúc này trong đám đông An Mộ Hy, ông chủ bán thuốc Hùng Hổ Đan của Tự nhiên Đường không thể khép lại nụ cười. Quá đáng giá, tiệm thuốc của mình có thể một bước lên trời hay không? Liệu thuật giả kim từ tổ tiên của mình có thể được phát triển rực rỡ hay không đều phụ thuộc vào làn sóng này. Mặc dù chi phí quảng cáo của thằng cháu trai Lâm Bắc Thần này là rất đắt đỏ, khoảng 2.000 kim tệ, gần như là đã hết cả tài sản buôn bán thuốc trong hơn một thập kỷ của ông, nhưng không thể không nói cũng có cái lý của nó không nói những cái khác chỉ riêng câu làm cho nam nhân bớt phiền nữ nhân bớt tỉnh cũng đủ để ba chữ tự nhiên đường ở trong tâm trí của tám mươi người xem truyền hình trực tiếp dù sao những lời này cũng được lâm bắc thần giống như kiếm tiên một kiếm đánh bại được đại võ sư cấp bảy là cao địa bình nói ra sau khi trở về sẽ lập tức làm thêm giờ để gấp rút làm thêm hùng hổ đan an mộ hy cắn răng hạ quyết tâm cùng lúc đó thì nhóm thiên kiêu cấp cao của các thành trì lớn đã theo dõi trận chiến khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc một kiếm vừa rồi các ngươi có thấy rõ không không quá nhanh không ngờ lâm bắc thần này lại nhanh như vậy nếu là ta gặp phải một kiếm này hử tránh không thoát và cũng không ngăn được kinh khủng như vậy nhóm thiên kiêu cao cấp luận bàn sôi nổi với nhau thiếu nữ thẩm bích quân mái tóc dài màu vàng nhạt có chút hoảng hốt nàng vẫn còn đắm chìm trong một kiếm vừa rồi của lâm bắc thần ngân quang chợt lóe lên Trường kiếm uốn cong như một con rồng, bay như chim nhạn, mang theo ẩn ý đủ để mê hoặc một kiếm giả thực thụ. Hắn là có thể nắm giữ loại kiếm thuật này Sau Giang tự lưu ngồi bên cạnh cũng lộ ra chút kinh ngạc trên mặt, sau đó chuyển thành vẻ hưng phấn mạnh mẽ. Không tồi, chỉ có loại người như ngươi mới có thể khiến ta thực sự có hứng thú chiến đấu. <cười> Nhưng mà thế này vẫn chưa đủ, Lâm Bắc thần mạnh hơn nữa đi, mạnh hơn một chút nữa, để trận chiến cuối cùng trên võ đài có ý nghĩa hơn nụ cười của giang tự lưu càng phát sáng lâm bắc thần đã hoàn thành năm trong chín màn trình diễn của mình tiến gần hơn tới phần thưởng trăm ngàn kim tạ sau đó tuyển thủ hạt giống có tỷ lệ đặt cược số một là giang tự lưu cũng phát huy ổn định như một con chó già đánh bại thiên kiêu cấp cao dẫn nhạc từ đông minh lĩnh đại thành giành đến vị trí đầu vàng cứ như vậy thì năm vị trí đầu đều đã có chủ theo thứ tự là năm người Giang Tự Lưu, Lâm Bắc Thần, Dư Gia Tuấn, Giang Nam, Nặc Hạ Lần này vận may của Lâm Bắc Thần không quá tốt Trong quá trình từ năm đến ba không được thuận lợi Hắn rút ra được đối thủ không phải là Giang Tự Lưu Mà là Nặc Hạ Thiên kiêu cấp cao hạng nhất đến từ đông minh lĩnh Đại Thành Năm nay 15 tuổi dáng người gầy gò, khôi ngô tuấn tú Mặc y phục trắng như tuyết Mang đông minh ngọc kiếm ở bên người Quả nhiên là công tử có phong độ Lại nhanh nhạt, môi đỏ, răng trắng có thể lọt vào tốt năng lạc hạ là dựa vào thực lực ở trong trận chiến trước hắn đã thể hiện chiến lược của võ sư cấp tám thiếu niên tuấn tú gầy gò này hoàn toàn là mạnh mẽ và điên cuồng trong trận chiến dường như có một sức mạnh vô tận trong cái cơ thể mạnh mai của hắn trên võ đài trận chiến đã bắt đầu bạn học lâm xin chỉ giáo lạc hạ cầm kiếm trên tay hai mắt rực lửa nhìn lâm bắc thần khí thế chiến đấu hừng hực điên cuồng rất rõ ràng đây là một kẻ biết võ mất trí hắn rất quan tâm đến những đối thủ cùng đẳng cấp như lâm bắc thần lâm bắc thần suy nghĩ một chút rồi hỏi ngươi chắc chắn là tiếp được nhất kiếm kia của ta sau nhất kiếm kia đương nhiên là ám chỉ đến một kiếm tuyệt đẹp đã đánh bại cao địa bình nặc hạ liếm môi nói bảy phần trăm lắm chắc ồ lâm bắc thần suy nghĩ một lúc rồi nói chắc chắn bảy phần đã là cao rồi nặc hạ cuồng nhiệt nói nếu là một trận chiến sinh tử thực sự 7 phần nắm chắc là một con số rất nguy hiểm Nhưng ta vẫn hy vọng rằng bạn học lâm Có thể thi triển toàn lực vào nhất kiếm kia Để ta thực sự hiểu được Nỗi kinh hoàng của khoảnh khắc đó Kiếm pháp cao minh như vậy Có thể được cảm thụ chính diện Chắc chắn là vinh hạnh của ta Có thể cho phép ta tìm thấy cơ hội đột phá Ta sẽ không Lâm bắc thần thẳng thân cự tuyệt Nặc hạ liền ngẩn ra Lâm bắc thần tự nhiên nói Ta không phải là lôi phong Tại sao lại phải uổng công giúp người đột phá chứ Lôi phong là ai? Một vị tiền bối đạo đức nào đó sao? Có thể được Lâm Bắc Thần nhắc đến hẳn không phải là người phàm tục, nhưng tại sao ta chưa bao giờ nghe qua? Nạc hạ có vẻ bối rối, nhưng khán giả chung quanh võ đài cùng khán giả thực sự ở bên kia màn hình huyền tinh cũng chố mắt nhìn nhau. Lâm Bắc Thần đưa tay nắm chặt hư không, tải xuống ngân kiếm vào trong tay. Xem kiếm đậy, hắn đâm ra nhất kiếm, trên khung trung lóe lên một tia sáng bạc, một cảm giác tuyệt vọng chợt nổi lên rồi biến mất. Mọi người đều chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Vù. Lâm Bắc Thần đã thu kiếm vào vỏ. Dường như vẫn cảm thấy phương pháp mở nhất kiếm này không đúng. Chuẩn bị xuất ra nhất kiếm lần nữa. Nhưng mà... Người thua rồi. Lâm Bắc Thần hờ hững nói. Già vờ giống như đọc lời thoại. Nhưng lần này hắn đã có kinh nghiệm không làm tư thế ngẩng đầu 45 độ nữa. Mà đối diện nói. Nạc hạ ngẩn ra. Trò đùa này không hay đâu. Giữa hai lông mày có chút mắt lạnh truyền đến. Hắn muốn nói gì đó nhưng đột nhiên dừng lại đưa tay sờ một cái. Khi nhìn lại thì thấy trên đầu ngón tay đã có một vệt đỏ to bằng hạt gạo. Là máu, máu tươi, chính là máu của hắn. Máu chảy ra từ một vết thương nhỏ giữa lông mày mà hắn thậm chí còn không cảm nhận được. Chẳng lẽ là có phải là nhất kiếm chớp mắt kia của Lâm Bắc Thần vừa rồi đã để lại một vết kiếm nông trên chính giữa lông mày của hắn không? Tại sao bản thân lại không phát hiện ra? Nếu như kiếm này hơi hướng về phía trước một tấc, hoặc kiếm khí phun ra một chút thì e rằng não đã văng ra mà chết toi rồi lâm bắc thần vẫn hạ thủ lưu tình khuôn mặt còn nạc hạ đột nhiên xám như tro tàn ngươi đây không phải là nhất kiếm đó hắn nhìn chằm chằm lâm bắc thần vẻ điên cuồng trong mắt không còn nữa thay vào đó là vẻ mặt nóng rực như ngọn nến trong gió bão sẽ tắt bất cứ lúc nào hắn dùng giọng điệu khó tin cùng với không cam lòng nhất kiếm vừa rồi của ngươi là kiếm thuật gì vậy lâm bắc thần lắc đầu Vấn đề giống nhau thì câu trả lời cũng như cũ Chờ một ngày nào đó Ngươi có thể thấy rõ kiếm của ta Thì lúc đó mới có tư cách hỏi tên của nhất kiếm này Hắn nhẹ nhàng tiếp tục giả vờ Nói ra những lời giống như lúc trước Ta đương nhiên sẽ không nói cho ngươi Nhất kiếm này được gọi là nhị kiếm Được Trong mắt nặc hạ nóng bỏng đột nhiên sáng lên Trong vòng một năm Ta nhất định sẽ biết tên của nhất kiếm này của ngươi Hắn dường như đang nói với lâm bắc thần Mà cũng dường như đang thề với chính bản thân mình chục người may mắn. Lâm Bắc Thần nhún vai như đang nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên nghiêm nghị nói, đúng rồi, nếu như ngươi thực sự muốn cảm thụ nhất kiếm này, đồng thời tìm kiếm cơ hội đột phá cũng không phải là không thể. Cuối thúc cuộc đấu, lén tới tìm ta, ta sẽ giảm giá cho 20% phí trải nghiệm. Nặc hạ ngẩn ra, Lâm Bắc Thần không đợi hắn trả lời trực tiếp xua tay nói, được rồi, được rồi, nếu không còn gì nữa, chuyện gì nữa thì mau cút xuống đi, đừng có cản trở ta quảng cáo. Nặc Hạ hơi chậm mặc chắp tay về phía Lâm Bắc Thần trực tiếp nhận thua rồi xoay người nhảy xuống võ đài. Xung quanh võ đài lại vang lên những chẳng pháo tay vang dội như sấm. Lâm Bắc Thần thật lợi hại, có người hét lớn, nhiều người hô theo. <cười> thao tác cơ bản, đừng có làm ở Mỹ. Tiếp theo, như thường lệ, Mỹ Nam này sẽ quảng cáo. Lâm Bắc Thần lập tức nhập vai vào nhân vật của mình, không giống như những người dân bình thường cười nói vỗ tay cổ vũ. Nhiều các thủ võ đạo khi xem trận chiến này vô cùng bàng hoàng. Nếu như nói Lâm Bắc Thần dùng nhất, kỹ, nhất kiếm thông minh để đánh bại cao địa bình, chẳng qua để cho bọn họ cảm thấy bất ngờ, cho rằng đây là Lâm Bắc Thần sử dụng một loại cấm chiêu áp đáy hòm. Hắn dùng nhất kiếm kỹ thuật cực kỳ là siêu phàm, lần nữa đánh bại nặc hạ, chính là khiến cho cái loại bất ngờ này biến thành khiếp sợ, sau đó khiếp sợ lại biến thành hoảng sợ. Nhất kiếm là một thiên kiêu cấp cao, Hơn nữa kiếm pháp còn không giống nhau. Dĩ nhiên phần lớn là những cao thủ ở cảnh giới võ sư chỉ có thể phân biệt được sự khác nhau giữa hai lần đâm kiếm này ở vào vị trí của hai nạn nhân khác nhau. Chỉ một số cường giả đã đạt đến trình độ võ đạo tông sư mới có thể thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của hai đường kiếm này ngoại trừ vị trí tấn công khác nhau. Những cao thủ biết Lâm Bắc Thần đều thấy là điều đó thật khó tin bởi vì đây không phải phong cách chiến đấu mà Lâm Bắc Thần có. Lâm Bắc Thần trước kia mặc dù nghiền ép rất nhiều đối thủ nhưng hắn luôn dựa vào huyền khí mạnh mẽ và lực lượng cơ thể, dùng cách tàn bạo nhất để đột phá vạn pháp chỉ với một lực, dốc hết sức để vượt qua ngàn xảo, giống như một chiếc xe tăng, lao tới và ủi nát đối thủ của mình thành từng mảnh. Mặc dù rất cuồng bạo nhưng không có chút kỹ xảo nào, còn Lâm Bắc Thần bây giờ thì giống như hoàn toàn lột xác, thực sự là một loại phong cách bất khả chiến bại. Một người, một kiếm trong tay, gương mặt như ngọc, quần áo xanh như trúc, Thiếu niên tay cầm ngân kiếm, mơ hồ tạo cho mọi người một loại ảo giác, kiếm tiền dáng trần. Trên mặt giang tự lưu cũng nổi lên tưởng tia bất ngờ, theo bản năng xoa xoa thái dương. Dường như không quá giống như trong tình báo, phong cách chiến đấu đã thay đổi đáng kể. Chà chà, ngày càng thú vị. thẩm Bích Quân, nữ tử tóc dài màu vàng nhạt ngước lên ngơ ngác nhìn thiếu niên anh Tuấn trên võ đài, đang chăm chỉ tuyên truyền cảng cáo. Thiếu nữ dần dần không tưởng tượng nổi mà phát hiện ra, chẳng biết bắt đầu từ khi nào bản thân là có thể đặt hình ảnh thiếu niên kiếm tiên phòng lưu vô song cầm ngân kiếm trong tay quần áo bị hỏa diễm thiêu đốt trên võ đài chống lại hỏa diễm thiêu đốt ở những nơi riêng tư ba thứ đó cứ pha trộn hoàn hảo vào nhau tạo thành một ấn tượng hoàn toàn mới mẻ về lâm bắc thần bí ẩn và hóm hỉnh dưới vẻ mặt cười đùa nổi giận mắng người của hắn nhất định có một nơi ấm áp mềm mại mà người khác không thể nhìn thấy có phải không hắn anh tuấn như vậy đó là một loại có tính xâm lược góc cạnh rõ ràng mang theo một chút tướng mạo tả dị học trưởng giang tự lưu người luôn được biết đến với vẻ đẹp chữ danh ở trước mặt hắn cũng có phần kém cạnh hơn nữa hắn còn là thần quyến giả ngay cả kiếm tri chủ quân miệng hạ cũng thừa nhận hắn vì thế trước đó có lẽ ta đã hiểu lầm hắn hay là tìm một cơ hội đi xin lỗi hắn dẫu sao ở trên võ đài trước mặt mọi người mắng hắn là lưu manh cũng là đang trực tiếp vu khống thành danh của hắn thẩm bích quân đột nhiên có chút hối hận nàng cúi đầu nhìn túi chữ vật của mình ở trong đó còn có một cái áo khoác của lâm bắc thần chỉ có thể lấy lý do trả lại quần áo cho hắn mà đi xin lỗi thôi thiếu nữ rẻ rặt lại xoắn suýt ba chủ nhiệm sở ngân lưu khải hải và khoan mi mẫn lúc này đều bày ra vẻ mặt khó tin chuyện gì vậy lâm bắc thần này có phải đồ giả mạo không kiếm thuật đó là gì ba người mỗi người một câu hiện hiện rõ sự bàng hoàng trong lòng mình một cách sống động và chân thực Phan Nguy Mẫn nghiêng đầu nhìn sở ngân một cái mà nói, nhanh, đừng lo lắng, ông vỗ lão lưu một cái, dùng sức một chút. Tại sao? Sở ngân trong miệng hỏi nhưng cũng theo, bản năng và vỗ vai của Lưu Khải Hải vài cái, răng rắc, tiếng xương vỡ vụn vang lên. Thực lực của sở ngân tăng lên, hiển nhiên lại không khống chế được thiên mã lưu tinh tí cho nên dùng sức hơi mạnh. Phan Nguy Mẫn nhìn Lưu Khải Hải nói, lão lưu, có đau không? Lưu Khải Hải nhịn đau gật đầu, đau chứ? Phan Nguyễn Mẫn nói, vậy thì đúng rồi, chúng ta không phải đang nằm mơ. Liêu Khải Hải ngáo ra, Sở Ngân cũng ngáo ra. Cây ông nội nhà ngươi, cả hai rú lên ở trong lòng. Trong tất cả những người này thì Đinh Tam Thạch là người bị sốc hàng nhất. Ông ta đứng đằng xa nhìn võ đài, miệng há hốc ra, như nhìn thấy vị đại sư huynh đã khuất nhiều năm. Yểu thọ, tên nghiệp đồ này thậm chí đã thành thạo nhị kiếm chỉ trong một đêm. Khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần thi triển nhất kiếm, ông ta đã bị sốc, không nói nên lời. Nhưng nghĩ đến là nghiệt đồ này có thể trong mộng mà luyện kiếm, không có trở ngại nào thì dường như cũng có chút hợp lý. Mà giờ nhị kiếm cũng phát huy ra được, đinh tam thạch thực sự không thể bình tĩnh. Ông ta rơi vào một trạng thái được gọi là mất tự tin sâu sắc. Vì thế lúc bản thân còn hăng hái ở vân mộng thành, tự nhận mình là có tài năng đáng kinh ngạc. Mà mấy năm mới thành thạo được nhị kiếm, vậy thì bản thân có cái chó gì đáng tự hào. Thực sự người so với người còn tức chết, hàng so với hàng còn muốn bị ném bỏ đi. Đinh Tâm Thạch cảm giác như đang bị nhiệt đồ này đập nát trên bãi cát, có vẻ như sau này phải nắm bắt cơ hội để đánh đồ lệ nhiều hơn. Nếu không sợ rằng một ngày nào đó bản thân thực sự không đánh lại nhiệt đồ này, đánh đồ lệ phải thờ dịp khi còn sớm. Ở trên khán đài khách quý, thành chủ đại nhân thôi hạo đang cố hết sức để quản lý biểu cảm, nhưng khuôn mặt tuấn tú tào nhã cuối cùng cũng từ từ nở ra nụ cười như gió xuân. Ở bên cạnh biểu hiện của ưng vô kỵ thì ngược lại, trong đám đông phía dưới tiểu thành chủ thôi minh quỷ cũng hòa vào dòng người hò hét ầm ĩ quên hết phiền phức và đấu tranh chính trị trang vụ tạm thời đường thiên cầm sổ tay cắn đầu bút ngẩn người hồi lâu mới chậm rãi viết vào trong đó đầy khát vọng tiền bạc một trong những con đường để dẫn đến thành công suy nghĩ một chút hắn giơ tay tát mình một cái sau đó gạch dấu hỏi chấm phía sau đi thay bằng một dấu chấm than coi như khẳng định sau khi kết thúc quảng cáo lâm bắc thần sung sướng nhảy xuống võ đài Lại gần thêm một bước với trăm ngàn kim tệ Chỉ không biết liệu là nặc hạ có thực sự đến tìm mình Để bù và thù lao phục vụ hay không Nếu như hắn đến thì nên tính phí bao nhiêu Dẫu sao mình cũng là lão đại tông sư rồi Cho dù là phí xuất thủ không bằng được kiếm chi chủ quân đại nhân Nhưng cũng phải lấy được mấy trăm vạn kim tệ chứ nhỉ Hắn nghĩ vậy rồi là ngồi về chỗ của mình trong chiến khu Có thể rõ ràng cảm nhận được nhóm thiên kiêu cao cấp Ở các đại thành đang ngồi bên cạnh Trong mắt bọn họ không còn là vẻ khinh khờng và kiêu khích như trước, mà lộ ra vẻ kính sợ và kính trọng. Ở trong thế giới võ thuật thì kẻ mạnh là vua, đây mãi mãi là một đạo lý không thay đổi. Lâm Bắc Thần đã cho thấy được phong thái đáng kinh ngạc và mạnh mẽ của mình. Nhóm thiên kiêu này đã phải khom lưng, đây không phải là gió chiều nào theo chiều ấy, mà là sự tôn trọng, dành riêng cho kẻ mạnh. Ở trên võ đài, hai thiên kiêu cấp 5, Dư Gia Tuấn cùng với Giang Nam đã làm rất tốt nhất kiếm của Lâm Bắc thần thật đáng kinh ngạc, khiến người xem không biết gì cảm thấy rất là lợi hại, nhưng mà để nói phấn khích thực sự thì phải là trận chiến gặp kỳ phùng địch thủ, giống như mũi kim mà so với cọng râu, nồi đồng mà đụng phải bàn chải sắt, đánh cái nào là rực rỡ cái đó. Lửa văng tung tóe khắp nơi, đám đông hóng hớt quanh võ đài vui mừng khôn xiết, nhao nhao cho rằng trận này còn đặc sắc hơn trận trước nhiều. Lâm Bắc thần nhắm mắt lại giả vờ điều chỉnh khí tức, nhưng thực ra đang suy nghĩ chiến thuật đánh Giang Tự Liêu. Răng tự lưu từng vòng tua trống như thế này thì có thể tiết kiệm rất nhiều công sức. Đến bây giờ lâm bắc thần cảm thấy đau đầu chính là trải qua thử nghiệm tối qua. Tinh thần tiểu hỏa, tiểu ngân diễm của hắn vẫn có thuộc tính trăm phần trăm là đốt quần áo của mình. Cái thứ chết tiệt này cũng thật là ác độc. Nhưng người khác quần áo có rất nhiều, tại sao lại cứ phải đốt quần áo của mình? Đây có phải là bị điên hay không? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì đốt quần áo nó còn hơn đốt ra thịt mình. Vấn đề lớn nhất bây giờ là lâm mắc thần không chắc chắn về cấp độ sơ khuy môn kính hiện tại của mình. Đối với bốn kiếm kỹ là nhất kiếm, nhị kiếm, tam kiếm, tứ kiếm, chúng hoàn toàn là không có hoàn toàn thúc giục huyền khí, không có để lộ điều kiện tiên quyết của tiểu ngân diễm, rốt cuộc là có thể giải quyết giang tự lưu ở võ đạo tông sư cấp 4 hay không. Dù sao thì cũng là một trong tứ đại kiếm nô, mạnh hơn cao địa bình và nạc hạ hàng chục lần. Còn có... Lão tử tiêu tốn số tiền lớn Mua súng ngắn tuyết vực trị ưng Tại sao vẫn chưa được giao tới Hắn mở tao bao thấy hệ thống hiển thị Vẫn là đang giao hàng đến Vân Mộng Thành Chắc hẳn là sẽ nhanh chứ Đây là chung quanh vang lên từng mảng những tiếng hoan hô Trận chiến cuối cùng đã kết thúc Dư ra Tuấn thắng Giang Nam Trở thành một trong ba người đứng đầu Vòng tiếp theo bắt đầu rút thăm Kết quả Giang tự lưu lại cực kỳ may mắn Rút thẻ qua vòng Trực tiếp vào thẳng trận chung kết Còn Lâm Bắc Thần và Dư Gia Tuấn phải đánh nhau sống chết để tranh giành vị trí tiếp theo và chung kết. Nhưng bởi vì Dư Gia Tuấn vừa kết thúc một trận chiến khốc liệt, tiêu hao rất nhiều, cho nên hắn được thời gian hồi phục là một tiếng. Thi đấu tạm thời bị đình chỉ, đám người hóng hớt cũng vội vàng tìm chỗ xả nước, đám người bán hàng rong thì cũng ra sức giao hàng. Lâm Bắc Thần vẫn nhắm mắt giả vờ trầm tư. Lúc này một âm thanh thanh thúy không quen thuộc và cũng không xa lạ vang lên bên tai. Cái này, bạn học Lâm cảm ơn áo của ngươi thiếu nữ thẩm bích quân với mái tóc màu vàng nhạt lấy hết can đảm xuất hiện bên cạnh hắn lâm bắc thần đang tập trung chiến thuật thì nghe bên cạnh có giọng nói theo bản năng bại lộ bản tính ai một bộ quần áo rách nát khách khí cái mẹ gì chứ sau khi nói xong mới cảm thấy giọng nói vừa rồi có chút vừa lạ vừa quen hắn quay đầu lại thấy thẩm bích quân đang lúng túng nhìn mình cô nương này đến tìm rắc rối à lâm đại thiếu lập tức cảnh giác ngay ngươi làm gì vậy Hắn nhìn chằm chằm và nữ tử tóc vàng nhạt. Quần áo của ngươi... thẩm Bích Quân lấy áo khoác ra quyến luyến không rời mà nói. Cảm ơn ngươi trước. Chờ chút. Lâm Bắc Thần cười lạnh một tiếng. Ngươi sẽ không hạ độc trên áo đấy chứ. thẩm Bích Quân ngáo ra. Lâm Bắc Thần nhìn nữ tử này sững sờ. Lập tức kiên định hơn với phán đoán của mình. Ha ha. Tiểu nha đầu lừa người. Lại cùng ta chơi trò này. Còn có hai khuôn mặt khác nhau à? thẩm bích quân đáng thương hoàn toàn choáng váng hình ảnh này hoàn toàn khác với những gì nàng tưởng tượng à không sợ nói thật với ngươi chơi độc dược thì lâm bắc thần ta còn chưa sợ bố con con nào lâm bắc thần vừa nghĩ đến việc mình tinh thông vạn độc tường giải thiên sợ cái rắm hắn tràn đầy tự tin cẩn ngay quần áo mà nói tẻo nha đầu đến đi còn có thủ đoạn gì nữa cứ dùng hết đi lâm bức thần ta chỉ cần cau mày một cái thì sẽ không phải đệ nhất mỹ nam tử ở vân mộng thành thẩm bích quân đáng thương lúc này mới tỉnh táo lại nàng lập tức nhảy dựng lên nổi giận trả lại áo cho ta nàng lập tức giặt lại áo khoác xoay người tức giận bỏ đi đầu gỗ ngốc nghếch ngu xuẩn hả lâm bắc thần khó chịu nói đó là áo của ta mà thôi đi bị ta đoán được thì thẹn quá hóa giận à ha <cười> ha còn muốn lừa ta còn không nhìn xem ta là ai lâm bắc thần nhìn bóng dáng của thẩm bích quân rời đi đắc ý cười cười cơ trí như ta lại tránh được một âm mưu khác sau đoán ngồi xuống tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi ảnh tượng này rơi vào trong mắt chàng vụ tạm thời là đường thiên thế nên mới có một câu trong cuốn sổ chân quý của hắn tránh xa cám dỗ của sắc đẹp cũng là con đường dẫn đến thành công hả đợi đã hình như không đúng ở chỗ nào đó lâm bắc thần hắn nghe đồn là một tên háo sắc không cảnh giác với nữ sắc như vậy không phải cái này rất mâu thuẫn sao đường thiên lâm vào mờ mịt nhưng trong nháy mắt tiếp theo hắn đã nghĩ thông à lâm bắc thần không hổ là thiên kiêu cấp cao luôn hành động bất ngờ như vậy Có lẽ chỉ có nam tử như thế mới làm cho người khác khó mà trêu chọc được. Thiên tài luôn làm cho người ta nhìn không thấu mà. Để đảm bảo tính công bằng cho trận đấu tiếp theo, cả Lâm Bắc Thần và Dư Gia Tuấn đều không được liên lạc với người thân, bạn bè và sư trưởng. Một giờ trôi qua nhanh chóng khi Lâm Bắc Thần nhắm mắt điều chỉnh hơi thở. Vừa vào buổi trưa giờ trái đất là khoảng 11 giờ. Những khăn đài đi giải quyết nỗi buồn và ăn uống, cuối cùng cũng trở lại. Ngay cả những người táo bón cũng kịp thời trở về. Trận chiến bắt đầu, trên bóng võ đài, Dư Gia Tuấn hai tay cầm kiếm mà đứng. Đây là một thiếu niên lông mày rậm, đôi mắt to, khuôn mặt như là chữ quốc, đẹp trai theo một nghĩa khác với vẻ đẹp trai bình thường. Người thích hắn thì sẽ cảm thấy rất thoải mái, lông mày và ngũ quan đều đầy đặn và nam tính. Thức tình huyền khí của hắn là phong và hỏa, hiếm thấy có hột khí đôi thuộc tính như vậy. Bạn học lâm, xin chỉ giáo. Dư Gia Tuấn tràn đầy khí lực, hỏa kiếm trong tay chỉ và mi tâm của lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa mi tâm đánh giá từ những trận chiến trước trong hai thuộc tính của thiếu niên này hệ phong làm chủ, hệ hỏa làm phụ tay trái hỏa kiếm, tay phải phong kiếm lửa mượn sức gió gió giúp thế lửa ở trong chiến đấu sẽ tạo nên biến hóa kinh khủng ta hỏi ngươi một vấn đề Lâm Bắc Thần nghiêm túc nói ngươi có thể tiếp được hai chiêu kiếm trước của ta không Dư Gia Tuấn hăng hở thẳng thắn nói không có cái gì là chắc chắn tuyệt đối hắn là đại võ sư cấp 9 đồng thời lại có huyền khí đôi đặc biệt sức chiến đấu đỉnh cao gần như có thể so với nửa bước võ đạo tông sư vì vậy rất tự tin lâm bắc thần lại dùng ngón giữa xoa mi tâm không có gì chắc chắn tuyệt đối sau vậy thì chính là chắc chắn rồi hắn như có điều suy nghĩ không sai bạn học lâm cẩn thận dư gia tuấn trực tiếp xuất chiêu hỏa kiếm hướng tới trong âm thanh xuyên thủng không trung một đường hỏa diễm long quyển với sức nóng ngột ngạt đánh thẳng vào lâm bắc thần Sau khi học được những bài học kinh nghiệm từ Cao Địa Bình và Nạc Hạ trước đó, hắn quyết định không cho Lâm Bắc Thần cơ hội dẫn dắt kiếm thuật mà xuất thủ trước. Nhưng thật đáng tiếc. Người nghĩ sai rồi. Lâm Bắc Thần bật cười kiếm thuật của hắn không cần thời gian dẫn dắt, cũng không phải là một kỹ thuật chiến đấu có tiết tấu dẫn dắt. Ngân kiếm xuất hiện trong tay chỉ trong nháy mắt. Một kiếm vung lên trực tiếp chám xuống. Trên không trung lé lên một tia sáng bạc, hỏa diễm long quyền dường như là một vật hữu hình lặng lẽ tách làm hai giữa không trung, trong hỏa diễm bị cắt ra làm hai, nó liền biến mất trong không khí ngay lập tức, đồng thời Lâm Bắc Thần lại trở tay, đưa ngang kiếm chém lượn nhẹ một tiếng như đi dạo. Dư Gia Tuấn im lặng không một tiếng động, lưỡi kiếm gió vô hình ẩn trong bóng tối cũng bị chém đứt. Cái gì? Vẻ mặt quán thay đổi, lực của hỏa diễm, lực của phong đao, hai thứ này là sự ngưng tụ năng lượng chứ không phải những thứ hữu hình, làm sao có thể bị một kiếm chém được? Trong nhát kiếm ngang này ẩn chứa đại nghĩa sâu xa Rất mạnh mẽ Mạnh hơn so với tưởng tượng Hơn nữa kiếm thức lần này hoàn toàn khác với hai lần trước tam kiếm sau song kiếm của Dư Gia Tuấn hồi sinh Chuẩn bị thực hiện lượt xuất thủ tiếp theo Càng Lâm Bắc Thần đã thu kiếm vào vỏ Người thua rồi Lại là câu nói đó từ thế đó Thiếu niên áo xanh Tuấn Mỹ vô song Lần này lời hắn nói ra lần nữa Không ai dám khinh thường Dư Gia Tuấn khí thế cứng lại trong lòng chấn động hắn cúi đầu nhìn phát hiện vị trí trước ngực của mình không biết từ bao giờ áo đã bị rạch ra một đường chéo viết cắt mịn màng gọn gàng áo choàng bên ngoài và áo lót bên trong đều bị rách có thể thấy được cả da thịt cái này từ khi nào từ khi nào ta trúng một kiếm này dư gia tuấn lúng túng giờ khắc này hắn sâu sắc cảm nhận được cảm giác mà cao địa bình và nặc hạ đã trải qua khi đối diện với lâm bắc thần chẳng những bại trận mà còn bị bại trận trong mơ hồ không biết tại sao lại bại một kiếm này Dư Gia Tuấn sững sờ, sau đó lại phản ứng lại mà hỏi, phải đợi đến khi nhìn rõ kiếm của ngươi, thì ta mới đủ tư cách biết tên của nó sau. Lâm Bắc Thần tán thưởng gật đầu, không sai, không sai, học được cách cướp lời rồi đó. Hiệu trưởng vẫn luôn nói với ta rằng, núi cao còn có núi nhô cao hơn. Dư Gia Tuấn không vì thế mà tức giận, ngược lại còn lĩnh ngộ. Cứ tưởng đó chỉ là một câu nói nhảm của các học sinh cũ. Không ngờ, nó lại là chân lý. Không đúng, Lâm Bắc Thần lập tức phản bác lý chó má cái gì mà núi cao còn có núi cao hơn <cười> thiếu niên cầm kiếm huyết khí phương cương nhiệt huyết một đời có thể đốt cả thiên hạ phải có sự kiêu ngạo tận cùng của biển chính là bờ trèo lên đỉnh núi thì ta là đỉnh điên cuồng hiện ra hết đây là một sự tự tin mạnh mẽ hắn đã dần thoát khỏi hội chứng lười biếng dư gia tuấn nghe vậy liền ngẩn ra sau đó bật cười, <cười> đúng vậy ngươi nói đúng là ta trước đây đã nghĩ sai Chàng mỹ nam có gương mặt đậm chất dân tộc thiểu số, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Hắn tràn đầy năng lượng, lấy lại tự tin cười nói: "Vốn tưởng rằng trong các học viên cung cấp ở phong ngữ hành tinh này, ta chỉ thua mỗi giang tự lưu. Không ngờ lầm bắc thần người rất mạnh, vượt qua cả trình độ của chúng ta, hoàn toàn đủ tư cách khiêu chiến giang tự lưu. Để ngươi tiến vào chung kết, có lẽ mới thực sự bước được toàn lực của giang tự lưu. Cái này càng tốt. Ta đang chờ phần biểu diễn của ngươi trong trận chung kết trên võ đài." hy vọng người mà đánh bại ta sẽ không để ta thất vọng nói xong dư gia tuấn nhảy xuống võ đài chung quanh võ đài những tiếng hoan hô và vỗ tay lớn nhất kể từ khi cuộc tranh tài tới nay quét qua toàn bộ khuôn viên cọc viện số ba như một cơn thủy triều sau đó nó tỏa ra toàn bộ vân mộng thành như gợn nước lần này thị dân ở vân mộng thành thực sự vô cùng phấn khích lâm bắc thần đã tiến được vào trận chung kết tuy chỉ là một cuộc thi giao lưu nhưng cách thức lại là cấp tỉnh một trận chung kết cấp tỉnh của thiên kiêu Đây có thể làm cho Vân Mộng Thành giành được hết thể diện. <cười> cũng chính vào thời điểm này, những người dân lúc đầu hét lên lầm bắp thần châu bò, lúc này cũng trở nên nghiêm túc, thực sự cảm thấy một thứ cảm xúc gọi là tự hào, đang cồn cào và tràn ngập trong cơ thể. Cao thủ cũng cảm thấy khiếp sợ. <cười> Đinh Tam Thạch thì cười như nắc nẻ rồi. Còn mẹ nó, nghiệt đồ này, tìm ai để nói lý lẽ đây? Một đêm nằm mộng đã thành tam kiếm rồi. Mẹ nó... Ngươi không phải là kiếm tiền chuyển thế đấy chứ Ở trên võ đài thao tác cơ bản Đợi ta đánh bại Giang tự lưu rồi Mọi người hoàn hồ cũng không muộn Lâm bất thần cười nói Tiếp theo là phần cố định Thời gian dành cho quảng cáo Là một Mỹ Nam ta phải trịnh trọng nói rằng Quảng cáo tiếp theo nhất định là quảng cáo vì lương tâm Nó cũng đã trải qua quá trình điều tra của ta Cái gì Nói như vậy quảng cáo trước đó đều không có lương tâm Cũng không có điều tra khảo sát sau Mọi người theo bản năng đều suy nghĩ như vậy trong tiềm thức, mấy tên nhà giàu trả tiền quảng cáo mặt đột nhiên tối sầm lại, các người nghe đi, có phải là tiếng của con người nói không? Chỉ nghe Lâm Bắc Thần nói tiếp, có thể là mọi người không biết ở trong vân mộng thành ngoài cửa hàng của Phạm Đại Sư là kiếm khí gia, còn có một tiệm thiết chủy đầu, nằm trong con hẻm thứ 6 ở trong phố, tiệm không nhỏ, trong đó có đủ loại vũ khí, mấu chốt là chất lượng rất tốt, hàng đẹp giá rẻ, còn có thể làm theo yêu cầu. Ví dụ như ngân kiếm trong tay ta cũng xuất từ tiệm binh khí này. Hắn cầm ngân kiếm bày ra kỹ càng. Ở dưới võ đài nhìn thấy lần này lâm bắc thần nghiêm túc nói như vậy, các thị dân lặng lẽ ghi nhớ tên cửa tiệm và địa chỉ. Đây là một thế giới võ phòng thịnh vượng, ngay cả những người mới học võ được vài ngày cũng mang theo vũ khí phòng thân. Vì tiệm binh khí trong thành thì có rất nhiều, nhưng đáng để lâm bắc thần đề cử thì nó chắc chắn phải là rất tốt. Chỉ có chủ tiệm là phạm đại sư, gương mặt giống như mới bị đạp phải phân chó. Mẹ nó, ngươi quảng cáo cho người khác thì kệ Tại sao lại vùi dập bọn ta Ta trước kia cũng đưa cho người không ít tiền quảng cáo Không được, sổ nợ này về Phải tính toán một lần Huynh trả tiền quảng cáo già, Giữa đám đông, Lữ Linh Trúc kinh ngạc liếc nhìn Dương trầm thu Hắn gãi đầu cười nói Không có, là Lâm Huynh Đệ tự mình làm <cười> Dù sao thì hắn cũng có một phần cổ phần trong đó Sau này chúng ta có thể kinh doanh nhiều hơn Lâm Huynh Đệ cũng có thể kiếm được nhiều hơn dù sao hắn cũng yêu tiền như vậy bá lữ linh chúc gõ vào đầu người yêu huynh không thể nói như vậy được nàng liếc nhìn dương trầm chu chúng ta được lâm huỳnh đệ giúp còn ít sau không nói những cái khác chỉ riêng thiên mã lưu tinh tí đã là đồ phổ trấn thế ở cấp bí bảo lâm huỳnh đệ giúp chúng ta phải nhớ những chuyện tốt của hắn không nên cảm thấy đó là chuyện đương nhiên dương trầm chu vội nói a đau ta biết rồi yên tâm đi dương trầm chu ta không phải loại lòng lang dạ sói mà không biết báo đáp người khác trong lúc nói chuyện thì đám đông lại bắt đầu bàn tán ai lâm bắc thần cái gì cũng giỏi chỉ là quá nhanh đúng vậy một trận chiến còn chưa thấy rõ đã kết thúc mẹ nó rồi thắng lợi đến quá nhanh cứ như cơn lóc xoáy vậy xem không đủ tính nghiêm trọng hy vọng là trận chung kết sẽ hấp dẫn hơn thời gian diễn ra trận chung kết là vào buổi chiều đám thị dân xem trận chiến túm năm tụm ba tản đi các học viên từ học viện sơ cấp số ba thì tranh nhau chen lên trước vây quanh lâm bắc thần Là một lần nữa cổ vũ nhiệt liệt tán thưởng trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ kích động. Bất kể có thể giành chức vua để cây không, Lâm Bắc Thần vẫn là niềm tự hào của học viện chúng ta. Đúng thế, hắn đã là anh hùng rồi. Dựng bia, truyền bá thành chuyện. Có người hô vang, Lâm Bắc Thần thì cười tươi như hoa cúc nở. Nhìn xem, đám bạn học thực là đáng yêu biết bao. Lập đền thờ, dâng hương, lại có học viên hô lên. quát đờ hợi, nụ cười của Lâm Bắc Thần thực sự là trở nên cứng ngắc. Ta vẫn còn sống mà, ai vừa nói vậy, cút ra đây cho lão tử. Hắn giận dữ nói, xung quanh nhất thời là một chàng cười rộn rã, mọi người không sợ hắn nữa. Lâm Bắc Thần bất lực nói, thiếu niên các ngươi thực sự là bị chiều hư rồi, các ngươi có phải chưa từng bị lưu manh đánh qua, không biết trước đây ta vô liêm sỉ và độc ác như thế nào à? Là ta cầm không nổi đau, hay là các ngươi nhờn với chó chó liếm mặt? Tiếng cười chung quanh còn to hơn, vẫn không ai sợ hãi. Lâm Bắc Thần nhảy xuống võ đài, buồn bực đi về phía trúc viện thế giới này thay đổi mẹ nó rồi ở trong trúc viện tiểu phú bà bạch khâm vân đã đặt một bữa trưa từ vạn thắng lâu mùi thơm của thức ăn ngon hòa với mùi rượu tràn ngập trong sân bởi vì buổi chiều là trận chung kết được nhiều người mong đợi cho nên rất nhiều người trong sân chờ hắn bao gồm cả vợ chồng dương trầm chu ba đại chủ nhiệm tất cả đều muốn cổ vũ hắn ngạc nhiên là ngay cả đại dư hấu ngô phượng cốc cũng ở đây đôi mắt của đinh tam thạch hoàn toàn chết lặng ông lặng lẽ kéo lầm bắp thần sang một bên thấp giọng nói Tiểu tử, ngươi bây giờ rốt cuộc đã tu luyện tới kiếm thứ mấy rồi hả? Lâm Bắc Thần nói, tứ kiếm, chỉ trong một đêm sau. Đúng vậy. Ách, không tệ, loại tốc độ tu luyện này miễn cưỡng coi như đạt tiêu chuẩn, đừng có tự đắc, tiếp tục cố gắng, nhớ kỹ là phải kiêm tốn. Dạ, sư phụ, nhưng ta nhớ ngươi nói là ngươi mất mấy năm mới tới kiếm tam mà. Bá, một cái bạt tai. nhớ kỹ, phải kiêm tốn. Biết rồi, sư phụ. Thầy trò thì thầm với nhau Sau mấy cái bạt tài cuối cùng đã giải quyết Tranh chấp một cách hoàn hảo Kết thúc trong yên bình Những người nhìn cảnh này đều không khỏi cảm khái Đúng là nghiêm sư mới xuất ra cao đồ Chẳng trách mấy ngày nay kiếm pháp của Lâm Bắc Thần lại tăng vọt Có thể nói là thiếu niên có tài Hóa ra là do lão kiếm tiên dạy bảo hay Chẳng mấy chốc mọi người đã ngồi xuống chỗ của mình Ngô Tây Ngô đi ngang qua Vân Mộng Thành Sau khi kết thúc công việc và nghỉ ngơi trông giống như là một chú thỏ trắng nhỏ. Cạn ly, chúc mừng tiểu Bạch Kiếm tiến vào trận chung kết. Bạch Khâm Vân trực tiếp bưng chén rượu lên, mọi người phá ra cười sảng khoái, bầu không khí náo nhiệt như ngày Tết vậy. Bàn học Lâm, trận chung kết buổi chiều người nắm chắc mấy phần. Sau ba tuần rượu, Ngô Phượng Cốc tươi cười hỏi. Lâm Bắc Thần nói, năm năm đi. Hắn nhìn biểu cảm kỳ lạ của vị nhà giàu mới nổi này trong lòng khẽ động, không kiềm được hỏi thêm một câu ngô đại nhân ngài hỏi như vậy là muốn chỉ giáo gì ta sao ha <cười> chỉ giáo thì không dám ngô phượng cốc cười híp mắt mà nói chỉ là muốn cùng bạn học lâm nói chuyện làm ăn mà thôi làm đại diện dưa hấu ư lâm bắc thần nói buổi chiều là trận chung kết lịch quảng cáo của ta đã kín rồi ngô phượng cốc tự tin ta cho ngươi một trăm ngàn kim tệ giúp ta quảng cáo đi từ chối hết mấy cái quảng cáo khác ta sẽ trả phí hủy hợp đồng giúp bạn học lâm thấy sao cái cái, cái gì một trăm ngàn Nhiều như vậy sao? Những người khác vừa nghe thế đều bùng nổ. Lâm Bắc Thần cũng rất sốc. Làm sao để bán dưa hấu mà kiếm tiền? Nếu đúng như vậy thì ta có thể cân nhắc đổi nghề sang làm nông dân trồng dưa. Ách, chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Ngô Phượng Cốc liếc nhìn đám người có chút do dự rồi nói. Các người có thể không để ý đến tin tức trong thành gần đây. Thật ra thì tiểu thây sơn ta gần đây đã phát hiện ra một quặng mỏ. Bán dưa đã là nghề tay trái rồi. Nghề chính của ta bây giờ là đào mỏ. Quặng mỏ, mỏ gì? Sở ngân tò mò hỏi. Ngô Phượng Cốc cười nói ra ba chữ, mỏ huyền thạch. Lách tách, chén rượu trong tay sở ngân rớt xuống đất, tất cả mọi người đều dừng động tác, sau đó là tiếng hít thở lạnh thấu cả da. Quặng mỏ, hai từ này khi tách riêng ra thì làm cho người khác liên tưởng, không làm họ chấn động được, nhưng khi gộp chung một chỗ thì đủ làm cho người ta nghẹt thở. Huyền thạch là gì? Là vật có giá trị còn cao hơn cả vàng bạc, là bảo vật giống như là tiền tệ lưu thông, Giữa các đoàn thể cao thủ võ đạo Và hệ thống chính thống của thần điện Ở bên trong loại thạch này ngưng tụ Huyền khí chi lực đậm đà và thuần khiết hơn nhiều So với không khí ở ngoại giới Có thể bị võ giả hấp thu Chuyển hóa thành tu vi của bản thân Hiệu quả kinh người nhưng lại vô cùng hiếm thấy Lâm Bắc Thần đã từng tiếp xúc Với huyền thạch rồi Vì để thức tỉnh huyền khí của hắn Mà Đinh Tam Thạch đã bỏ tiền vốn Mua quan tài Đưa một viên huyền thạch giao cho sở ngân để cho lão sở đưa lâm bắc thần đến thần điện dân cúng chỉ một viên huyền thạch kích thước như cái nắm tay đã làm cho tông sư đại lão đinh tam thạch phải trân trọng như chí bảo tất nhiên điều này cũng có liên quan đến việc xa suốt của lão đinh lúc đó nhưng sau này lâm bắc thần đã một mình giết hết cả một tòa thành diệt đi liên minh mạo hiểm giả mất dạy ở bắc hoàng sơn trên người đại minh chủ cũng chỉ tìm được một viên huyền thạch nho nhỏ tất cả các loại kinh nghiệm nói cho lâm đại tháo biết là huyền thạch nó quý giá cỡ nào mà bây giờ ngô tây quan ngô phượng cốc ở tiểu tây sơn lại đào được cả một quặng mỏ huyền thạch ư coi như là một cái quặng mỏ nho nhỏ thì ít nhất cũng có thể moi được ra mấy tấn huyền thạch phải không thứ này có giá trị nhiều hơn tiền vàng nhiều nếu như là một cái quặng mỏ lớn vậy ngô tây qua chỉ sợ rằng sẽ nhảy vọt lên trở thành những người giàu có nhất của đế quốc vô số ánh mắt đột nhiên tập trung nhìn vào phía hắn ngô tây qua có vẻ vẫn điểm đạm như thường chúng ta có nên trói tên béo này lại rồi giết hắn sao nó chiếm lấy quặng mỏ quán không? bạch khâm vân trực tiếp ôm ngực nói, ách mấy người sợ ngân lâm vào trầm tư rất là có ý định hành động. lâm bắc thần nghiêm túc nói, như vậy không tốt lắm đâu, chói giết rồi chiếm đoạt cọng mỏ là quá tàn nhẫn, tốt hơn hết là phế bỏ võ công, cắt lưỡi chọc mù mắt, chặt đứt gần tay gần chân, vậy là được rồi. mọi người đồng loạt nhìn hắn, cái này so với trực tiếp giết hết còn tàn nhẫn hơn đó. cà cà ta cảm thấy cũng có lý, tiêu bính cam đã bắt đầu sắn tay áo lên mọi người ngô phượng cốc rốt cuộc có chút luống cuống đừng có lộn xộn các ngươi hù dọa một tên mập mạp thật thà tốt bụng như ta là không có tình người đâu lâm bắc thần ồ một tiếng xông tới nhảy lên người của ngô phượng cốc sau đó đánh tên mập này ông còn biết là không có tình người à lâm bắc thần vừa đánh vừa nói bọn ta có thủ án gì với ông chỉ muốn im lặng làm bữa ăn trưa tại ông thích khoe khoang của cải đánh chết cái đồ chó nhà ông bịch bịch bốp bốp Mọi người đều động tay động chân, tâm lý ghét bỏ người giàu thì vạn giới đều có. Một lát sau Ngô Tê qua mặt mảy sưng húp vừa lau nước mũi vừa giải thích, chuyện là dư lầy. Ngô Phượng Cốc sinh ra từ nhà nông, từ nhỏ đã đặc biệt yêu thích trái cây, nhưng vì mưu sinh mà thi vào các đại học viện, học võ đạo, sau đó thi ba lần liên tiếp cuối cùng thi vào hệ thống dân sự của đế quốc, trở thành một cán bộ giáo dục cơ sở của sở giáo dục ở Vân Mộng Thành. Nhưng mà tình yêu trái cây của người này thì chưa bao giờ từ bỏ, sau vài năm làm quan chức trong tay có dư giả ngô phượng cốc dứt khoát nhận thầu mấy trăm mẫu đất ở tiểu tây sơn của vân mộng thành quê hương của ông ta sau đó trồng dưa vào trái cây vào những thời gian rảnh rỗi không bao lâu sau ông ta thực sự trồng được một loại dưa hấu ở vùng đất này có tên là tiểu tây sơn linh tuyển dưa bán rất chạy lần trước sự kiện quảng cáo ở thiên kiêu tranh bá chiến lâm mắc thần và ngô phượng cốc cùng nhau làm quảng cáo cuối cùng vị công chức này đã nhận lỗi và trực tiếp bị đuổi việc quả là một cái giá đau đớn Nhưng người này cũng là một người kỳ lạ sau khi bị đuổi không những không chán nản mà ngược lại càng trở nên tích cực và ngái hơn với công việc trồng dưa rồi từng bước phát tài. Sau đó lại bởi vì chuyện của đàm cổ kim mà dính dáng trong đó, không hiểu sao lại trở thành anh liệt. Ở dưới tác dụng đền bù về mặt tâm lý của các thị dân, dưa hấu của hắn từ đầu đến cuối đều là cung không đủ cầu. Giá trị con người cũng tăng vọt lên. Ông ta dứt khoát mua lại toàn bộ tiểu Tây Sơn quyết định trồng dưa hấu khắp đầy ngọn núi ai mà biết được sự khởi đầu này lại moi ra được quặng mỏ hơn nữa còn là loại mỏ huyền thạch hiếm thấy nghe hắn giải thích xong tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn học giống như ăn phải quả chanh vậy chua xót trong miệng cả nửa ngày mà không nói nên lời nước bọt ứa ra tiểu tây sơn nằm ngoài vân mộng thành khoảng ba dặm về phía tây đây luôn là một vùng quê nghèo hẻo lánh chẳng ai thèm chúi tới nó là một ngôi làng nông thôn ở ngoại ô thực tế thì cũng có rất ít nhà ở đây Cho dù có mua toàn bộ tiểu Tây Sơn thì đại khái cũng chỉ tốn khoảng mấy ngàn tiền vàng mà thôi. Ai mà biết được trong ngọn núi nhỏ này lại cất giấu một cái quặng mỏ huyền thạch cơ chứ. Sớm biết như thế thì đừng nói là mấy ngàn tiền vàng, cho dù mấy chục, mấy trăm ngàn, thậm chí là trăm triệu tiền vàng thì cũng có người sứt đầu mẹ chán mà tranh mua. Cái tên Ngô Phượng Cốc này thực sự là may mắn, phải nói ngàn năm có một. Hơn nữa luật pháp đế quốc công nhận quyền sở hữu tư nhân đối với đất đài, nghĩa là miễn là đất đai được mua thông qua các đường dây chính thức thì sẽ là tài sản sở hữu tự do và được bảo vệ bởi luật pháp đế quốc và đồng thời cũng được bảo vệ bởi khế ước của thần điện mọi thứ trong đó sẽ thuộc về sở hữu của địa chủ quyền sở hữu đất đai là thiêng liêng và bất cả xâm phạm tên ngô phượng cốc này đúng là ở trên mộ tổ tiên có chứa vàng mà sau khi lâm bắc Thần nghe xong ghen tị phát khóc ông trời nếu mà mình có may mắn này thì còn cần phải sống chết trên võ đài kiếm tiền từ quảng cáo nữa sau lúc đó cứ nằm ở tiểu tây sơn hút bạc là được rồi cái gì mà sạc điện thoại cái gì mà phí xuất thủ cho kiếm chi chủ quân chỉ như con bò dụng một sợi lông cây me dụng vài chiếc lá ha <cười> ha ta từ lâu đã phát hiện ra rằng nước linh tuyền ở tiểu tây sơn tự nhiên ẩn chứa năng lượng kỳ lạ có thể khiến dưa hấu to hơn ngọt hơn giải khát hơn cứ nghĩ đó chỉ là do chất lượng nước ngầm tốt thôi nhưng bây giờ có vẻ nguyên nhân thực sự là bởi vì suối nguồn chảy qua mỏ huyền thạch Tự nhiên lây dính năng lượng huyền khí trong đó Ngô Phượng Cốc mất hốc mắt bầm đen Càng nói càng vui Thực sự rất tuyệt Ta quyết định từ từ mở mỏ huyền thạch Lợi dụng nước linh tuyền để trồng thêm dưa hấu Tiền đồ Bạch Cầm Vân Kinh Bỉ nói Với điều kiện long mạch tốt như vậy Việc chú tâm vào thảo dược chẳng phải là được lợi hơn là trồng dưa hấu nhiều sao Mọi người nghe vậy mắt liền sáng rực ra Đúng thế Tới nước linh tuyền quặng mỏ huyền thạch bồi bổ Trong một môi trường như vậy mà chồng thảo dược chẳng phải sẽ lượt được dược liệu kinh người sau. Một năm trồng có giá trị bằng hàng chục năm trồng của người khác, nhất định sẽ là cung không đủ cầu. Ai mà biết là Ngô Phượng Cốc lại lắc đầu kiên quyết nói, vậy thì không được. trồng dưa hấu là ý định và ước mơ ban đầu của ta, dù có chuyện gì xảy ra ta cũng nhất định không bỏ. Mọi người ngẩn ra, cái tên chó này vẫn còn có chút khí phách đó. Sau đó Ngô Phượng Cốc khẽ mỉm cười mà nói, hơn nữa toàn bộ tiểu Tây Sơn đều là của ta quặng mỏ huyền thạch dưới đất cũng là của ta. Ta đã là người giàu có trong nước rồi. Còn quan tâm đến số tiền ít ỏi kiếm được từ việc trồng thảo dược sao? Phụt, Mọi người suýt nữa phun ra một ngụm máu. Mỗi người đều cảm thấy đã gặp phải một linh hồn điên khùng. Lại còn con mẹ nó khoe khoang giàu có. Vì thế Ngô Phượng Cốc lại bị đánh một lần nữa. Vậy ông đến tìm ta nói chuyện làm ăn gì? Lâm Bắc Thần chua như chanh mà nói. Ông cũng có tài sản rồi. Một quặng mỏ huyền thạch còn cần phải làm quảng cáo sao? ngô phượng cốc thần sắc khó được nghiêm túc nói cần chứ rất cần ta bỏ ra một trăm ngàn tiền vàng mua thời gian quảng cáo của người trận chung kết trên võ đài đồng thời ta sẵn sàng cho người mười phần trăm cổ phần trên danh nghĩa mười phần trăm cổ phần danh nghĩa trái tim lâm bắc thần như nhảy ra khỏi cổ họng mười phần trăm không đủ sao ngô phượng cốc thấy phản ứng của lâm bắc thần quá dữ dội đành nói vậy thì hai mươi phần trăm hai mươi phần trăm cũng được hai mươi phần trăm Giọng nói của Lâm Bắc Thần hoàn toàn thay đổi Ngô Phượng Cốc miến răng Thực sự không được sao 30% cũng có thể thương lượng Nhưng đây đã là giá chót của ta Làm người phải có lương tâm, đừng có quá đáng Đây đã là cái giá cao ngất trời Lâm Bắc Thần hít thở không thông Cái thế giới này bị làm sao vậy Tại sao đột nhiên là cứ người Cứ ném tiền vào mặt ta thế này 30% cổ phần danh nghĩa Coi như một cái mỏ quặng có nhỏ Thì nếu tính 30% cổ phần Cũng được mấy triệu tiền vàng Trên đời còn có chuyện tốt như vậy sao? Chiếc bánh lại thực sự là đập thẳng cẳng vào đầu. Hắn hít sâu một hơi, đang định nói điều gì đó. Lúc này, Đinh Tam Thạch hò khẽ một tiếng, nhìn về phía Ngô Phượng Cốc, người muốn dựa thế xong. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần à, đọc truyện này đây, anh em nhé. Có gì thì à, hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Hy vọng là anh em tiếp tục ủng hộ mình bằng cách là chia sẻ clip mà like và sắp mà thật sự mà nói thì cái like nó có khó khăn gì đâu anh em chỉ bấm một phát là có ngay mà tại sao mọi người lời like đến vậy hãy like đi